ra một trẻ ngồi vận khí rồi họ cùng chĩa ngón trò hướng vào nhau mà bật véo véo hai tiếng cả hai đều cảm thấy thân mình rung động cùng lùi lại khất đại phu gật đầu à thì ra thế hôm ta đấu với ngươi ở cổ loa thấy ngươi tuổi bất quá hai mươi là cùng sao công lực đã đến nhường ấy thì ra ngươi thông minh táo bạo tự tập lấy rồi đem lý thuyết âm dương của kinh dịch ra áp dụng ngươi đã gặp quá nhiều may mắn Vì vậy, vừa rồi ta chỉ dạy ngươi chuyển tất cả chân khí các kinh dương về đốc mạch, đưa ra tam kinh tiêu, tấn công địch thủ. Nhưng chân khí ở ngươi mạnh quá, xuất ra ở huyệt thương dương, đến độ như núi lở tan băng. Ngươi với ta chế ra được một thứ chỉ pháp kỳ lạ này. Bây giờ, ngươi thử lại một chỉ nữa xem sao. Đao kỳ chợt nghĩ ra điều gì đó. tiền bối, bây giờ chúng ta truyền chân khí ra một lúc bà kinh dương rồi phát trưởng xem thế nào biết đâu chúng ta chẳng gặp may mắn nói rồi chàng vận thử nhưng trưởng không ra đào kỳ lại ngẫm nghĩ một lúc rồi vận khí làm lần thứ nhì lạ lùng thay khí vẫn không tụ được chàng ngồi xuống đất suy nghĩ vận thử mấy lần nữa khí vẫn không tụ lại chàng lại quay sang nhìn khất đại phu thấy ông cũng đang ngồi bất thần vận khí theo các kinh dương xuất trường nhưng trường cũng không xa đào kỳ cảm thấy mệt mỏi chàng mơ mơ màng màng suy nghĩ về cách vận khí chàng thấy lúc chuyển từ sáu kinh dương về đốc mạch nhưng chân khí này không chịu chạy với đốc mạch mà lại tụ về trung đơn điền trần khí ở trong đơn điền phát ra các huyện thận du tỳ du can du tâm du và phế du rồi tụ vào đốc mạch chàng vận chân khí về huyệt đại trùy chuyển ra thủ tâm kinh thì thấy trường rung động phát ra. chàng hướng trường vào một thân cây thông lớn, cây thông gãy làm đôi đổ xuống. chàng giật mình tỉnh giấc. thấy ra một giấc mị, mị khác với mộng, mộng là thần thức làm việc lúc ngủ, còn mị là thần thức làm việc lúc mơ mơ tỉnh tỉnh. khất đại phu hỏi: tiểu hữu, ngươi tìm ra được rồi ư? đau kỳ lắc đầu. chàng thử vận khí lại, dẫn trần khí. Về trung đơn điền, rồi cho chân khí phát ra ở các huyện trên lưng, nhập vào đốc mạch, rồi phát chiêu ác ngưu nan độ trong phục ngưu thần trường, hướng vào một cây thông lớn bằng bắp đùi. Dầm một tiếng, cây thông bị tiện từ gốc bằng phẳng như bị búa chặt. Khất đại phù reo lên. Thành công rồi! Đào Kỳ không tin rằng mình đã làm được điều đó. chẳng vận khí làm lại một lần nữa, cũng kết quả như lần đầu. Lúc đó, chàng mới đem lý thuyết ra nói với Khất Đại Phu. Ông nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đúng thế, trường khác với chị. Chị thì chân khí ít cũng có thể đánh xa được, còn trường phải có chân khí toàn thân. Ông vận chân khí làm như Đào Kỳ nói. Quả nhiên, trường phát ra mạnh kinh người. Khất Đại Phu, Đào Kỳ, một già một trẻ, cứ thế tiếp tục luyện trong hơn tháng, thì có thể tòng tâm, sử dụng chỉ ở huyệt thương xương quan sung và thiếu trạch trường dương cương như ý muốn lúc đầu khất đại phu định dạy khí công cho đào kỳ để quy liễm chân khí hỗn tạp của cựu chân tàn viên và long biên về nhâm mạch đốc mạch rồi cho hai thứ dương kình âm kình tụ ở nhâm đốc thông với nhau bằng huyệt ngân giao và trương cường hầu trị bệnh cho chàng không ngờ kết quả lại đưa hai người sáng chế ra một thứ chỉ pháp kỳ diệu và một thứ trưởng dũng mãnh như núi lở Như băng tan Ông dạy Đào Kỳ quy liễm chân khí Về sáu kinh âm Truyền vào nhâm mạch Phát ra ở các ngón tay Thành âm chỉ Âm trường dễ sàng Trước kia Đào Kỳ tập trường Dương Cương Âm nhu thực Nhưng muốn vận âm trường Dương trường Một lúc thì không được Nghĩa là chàng chỉ có thể phát âm trường Rồi ngưng lại Để phát Dương trường Bây giờ nhờ có học thuyết âm dương Mà chàng rút ra từ kinh dịch Rồi áp dụng rồi lại được khất đại phu giảng về kinh mạch chàng vận trưởng dương kính âm kính rất mau bằng lối quy tụ dương khí âm khí về nhâm và đốc mạch thế rồi một già một trẻ ngày ngày vào rừng luyện chỉ pháp và trưởng pháp bằng lối vận chân khí ra kinh mạch chứ không vận theo lối cổ điển nữa hơn tháng nữa bệnh đào kỳ đã khỏi hẳn nhưng có một điều chàng với khất đại phu làm chưa được khi đã tụ được dương khí về đốc mạch, âm khí về nhâm mạch, rồi cho nhâm đốc thông với nhau, hai khí âm dương không hòa hợp được. Khất Đại Phú với Đạo Kỳ là người ít tham vọng, thấy không thành công thì ngừng lại. Đạo Kỳ nói: trước kia Tiểu Bối muốn vận âm kình hay dương kình thì phải mất từ một tới hai tiếng đập của trái tim. Muốn đang từ dương chuyển sang âm phải từ năm tới mười tiếng đập của tim. Bây giờ đã tòng tâm sử dụng được Đó là một điều kỳ diệu Vận lực theo lối cổ điển Tụ lực không mạnh Lúc chiến đấu Nguyên khí mau hao tồn Bây giờ vận lực theo kinh lạc Thì lực mạnh gấp bội Nguyên khí được bảo tồn Chúng ta còn chế ra được chỉ pháp Như vậy là đủ rồi Cất đại phu nói Còn hai vấn đề Chúng ta cần phải đạt tới Hòa hợp được âm khí Cho chảy luân lưu Giữa nhâm mạch và đốc mạch thứ nhì là cho chân khí luân lưu khắp 12 đường kinh và kỳ kinh bát mạch. Ta già rồi, không biết cho tới lúc chết có tìm ra được không. Riêng tiểu hữu còn trẻ, người cần chuyên tâm luyện tập, biết đâu có ngày tìm ra. Một hôm, khất đại phu cho gọi đào kỳ đến và nói. Ngày mai, lão phải đi xa một thời gian. Vậy nhờ tiểu hữu ở nhà, chiếu cố dùm hai đứa cháu nhỏ. Nhất thiết tiểu hữu không được rời nhà này đi đâu cũng không được ngưng tập một ngày vì bệnh tình tiểu hữu hiện chưa khỏi hẳn đào kỳ nhất nhất ghi nhớ hàng ngày chàng cùng quỳnh và quế dậy sớm tưới cây thuốc sau đó chàng ra sông luyện võ chưa về ăn cơm chiều lại ra sông luyện tiếp tối hôm đó chàng lưỡi liềm lơ lửng lưng chừng trời quỳnh quế muốn đào kỳ đánh xe đưa chúng đi chơi từ hôm đào kỳ gặp hai cô bé chàng cảm thấy như hai cô em gái Hai của bé nói gì, chàng cũng chiều ngay Chàng đánh xe, quế chỉ đường Chiếc xe đi dưới trăng, trời không một chút mây Chàng chợt nhớ tới Thiểu Hoa, Phương Dung Không hiểu giờ này ra sao Còn ở Phù Lĩnh Nam Công hay đi chỗ khác Xe đi được một quãng Thì Quỳnh chỉ vào một ngôi nhà và nói Đây là đền thờ Hùng Vương Chàng nhìn theo tay Quỳnh Thấy ngôi đền khá thân thuộc Chàng suýt bật lên tiếng kêu, vì đó là ngôi đền trước đây chàng thường từ trang Thái Hà trốn ra luyện võ. Vậy từ nhà của khất đại phu đến trang Thái Hà không xa là bao. Chàng nhầm tính lại, chỉ còn 13 ngày nữa là đại hội Tây Hồ rồi. Không biết tới hôm đó chàng đã khỏi bệnh chưa, có đi dự được không? Chàng hy vọng tại đại hội này chàng sẽ gặp lại cha mẹ cậu, chú, sư huynh, sư đệ cũng như những người thân thuộc khác. Chàng đánh xe trở về tự nhủ. Tối nay, chờ Quỳnh, Quế ngủ rồi. Ta phải trở lại Trang Thái Hà, do thám xem tình hình ra sao mới được. Về tới nhà, Trang vào phòng ngủ thay quần áo, đeo kiếm vào lưng, đợi khuya mới ra khỏi nhà, hướng Trang chạy Thái Hà đi tới. Trang ngẫm nghĩ. Ta rời Thái Hà Trang đã gần ba năm, không biết trong Trang đã có gì thay đổi. Ta hiện đã lớn, người trong Trang... Không nhận ra được ta nữa Nhưng ta cần giấu giếm tổng tích thì hơn Chàng xé vạn áo Che mặt lại cẩn thận Rồi cứ lần theo con đường cũ vào trang không khó khăn gì lắm Chàng lần mò đến phía đại sành Thấy đèn nến sáng trưng. Chàng men tới gần Lấy ngón tay chọc vào cửa sổ nhìn vào Cảnh trí bên trong Khiến chàng nổi gai ốc Trong phòng không biết bao nhiêu là người Đều ngồi im lặng Không ai nói với ai một lời trang kiểm điểm thấy đủ cả lê đạo sinh phòng châu song quái chu bá đức hiệp mai huyền xương lê nghĩa nam hoàng đức tiết đinh công hùng đinh công thắng đinh công minh đinh hồng thanh một người quay lưng về phía chàng đi đi lại lại dường như đang thuyết trình thì phải chợt người đó lên tiếng đại hội tây hồ là một đại hội tối quan trọng giúp cho các cuộc trị an giao trị được yên ổn đại hội này quy tụ võ lâm thiên hạ của lĩnh nam nhưng yếu tố chính là tập hợp võ lâm đất giao trì. các chính phái chỉ có sáu tình hình như thế nào xin phong châu song quái cho biết rõ vũ hì đứng lên nói phái quế lâm hiện chia làm hai một nửa tự cho rằng quế lâm đã thành đất hán rồi tự nhiên phải tuân phục hán triều trưởng môn phái này là triệu anh vũ nguyên dòng dõi triệu đà nhất tâm nghe lệnh của triều đình Nhưng anh Vũ chỉ có một mình và đám đệ tử phe chống đối do lương Hồng Châu bao gồm các cao thủ Nam Quế Lâm cho rằng phần đất này trước thuộc nước Văn lang dòng dõi Bách Việt không muốn thần phục nhà Hán Hồng Châu quy tụ dưới tay trên trăm cao thủ đó là việc đáng ngại nhưng chúng tôi đã có cách an định Người thuyết trình lại lên tiếng lần này Đào Kỳ nhận ra đó là tiếng của Tô Định Phải cửu chân thế nào? Xin Vũ tiền sinh cho biết Vũ Hỷ lại nói: Từ khi nhầm Thái thú cho đánh hai trang đào đinh đến giờ, thì bảy trang còn lại không chịu phép, không dám chống đối nữa. Riêng Đinh Đại Đào Thích Kiệt cùng tộc thuộc chạy thoát trên năm chiến thuyền, không biết trôi giạt về đâu, tìm khắp nơi cũng chưa thấy, chỉ có Tam đệ tử của Kiệt hiện là phu nhân của lĩnh Nam Công. Ngừng giây lát, Vũ Hỷ nói tiếp: Khoảng trăm trang đinh đệ tử do Trịnh Quang điều khiển đang sống tại Hoa Lư tuy vậy tôi vẫn thấy có mối nguy là tự nhiên mấy tháng nay bảy trang của cửu chân đã đổi hẳn thái độ không tuân phục triều đình thi nhau luyện tập võ nghệ chiêu mộ tráng đinh tích chữ lương thảo tôi có cảm tưởng như đào thế kiệt đinh đại đã ở chỗ nào đó cho người về liên lạc lại mưu tạo phản lê đạo sinh hỏi vũ hỷ người có biết đứa con út của đào thế kiệt không ta nghe thằng nhỏ này không biết cơ duyên nào học được cả võ công lòng biên tản viên Đều đến trình độ thượng thừa Hiện nó xuất hiện ở đâu đây thì phải Vũ Hỷ ngơ ngác hỏi Vũ Hỷ ngơ ngác hỏi đào Kỳ bất quá là đứa bé 20 tuổi Khi trận đánh cửu trần diễn ra Nó mới 13 Võ công học được là bao Làm sao đến trình độ thượng thừa được Lê Đạo Sinh lắc đầu Không phải thế đâu Nó mới xuất hiện cách đây 2 năm Tại cổ đại Một mình thắng được 4 võ sĩ cao thủ bậc nhất Của tổ thái thú khiến cho thái thú phải bỏ ngũ lệnh cho đất đai cổ đại cổ lễ cổ loa tôi định gật đầu thằng nhỏ đó có đậm lược có bản lĩnh tuyệt vời vùng trưởng đánh ngã con trâu trước mắt ta võ công đó không phải tầm thường hoàng đức xen vào thằng bé đó hiện còn đang ở trong phủ lĩnh nam công vì lĩnh nam công phu nhân là sư tỷ của nó phu nhân rất cưng chiều thằng nhỏ này còn quốc công rất sùng ái phu nhân Tôi nghĩ chúng ta không nên gây sự với nó Gây với nó tức là gây với phu nhân Mà gây với phu nhân có khác gì là gây với quốc công Lê Đạo Sinh quay lại nhìn vũ hỷ Nó mới vừa cùng con gái Nguyễn Trát lên Mê Linh Giúp cho con gái Trần Hầu đoạt được chức thống lĩnh 36 động Nam Mê Linh thành châu Lôi Sơn Tổ chức lại Lôi Sơn giống như đào Trang ngày trước Thôi bây giờ đến phái Long Biên Xin Lê Tiên Sinh cho biết tình hình Lê Nghĩa Nam đứng lên Chúng tôi ba người Khi trở lại để đoạt chức trưởng môn Long Biên Bị con gái út Nguyễn Chát Dùng kiếm pháp Long Biên đánh bại bọn tôi Kiếm pháp của nó E rằng không kém gì sư phụ của tôi Xưa kia nữa Mọi người đều quả lên một tiếng Lê Nghĩa Nam tiếp Con gái Nguyễn Chát Đi cùng với thằng nhỏ Đào Kỳ hơn hai năm Bỗng trở về khóc lóc Cho biết Đào Kỳ bị trúng độc của Đinh Công Dũng Khó thoát khỏi cái chết lại bị một người ăn mày bắt đi rồi. Vì vậy phái Long Biên chúng tôi nắm chắc trong tay. Lê Đạo Sinh giơ tay làm hiệu như thể đã thành công rồi nói: "Phái đàn viên chúng tôi thì dễ rồi, đặng thí sách dưới tôi hai vai. Tôi chỉ việc khoanh tay nói mấy câu, chúng nó không dám chống lại đâu. Còn phái Sải Sơn thì tám vị thái bảo đều đóng cửa không màng chuyện đời, và lại họ cũng không phải là những cao thủ đáng sợ. Phái Hoa Lư chuyên về cung nọ chúng ta không cần để ý tới. Tôi định nói, kế sách đã định, tất cả cứ như vậy mà thi hành, ai còn điều gì thắc mắc không? Đinh Công Minh hướng về tôi Định nói, trong buổi hội đó xin thái thú giúp bọn tôi đoạt lại chức thống lĩnh châu Lôi Sơn. Cha chúng tôi hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết mới tổ chức được đại hội thống nhất 36 động, không ngờ con gái Nguyễn Trát xuất hiện giết cha tôi, chiếm chức thống lĩnh, nếu chúng tôi không đoạt lại được cũng chẳng sao, nhưng lực lượng 36 động mới là mối lo cho thái thú. tôi Định gật đầu, "Được, ta hứa, ta tóm tắt lại, các vị phải đoạt cho được chức lĩnh nam võ lâm chí tôn, rồi dẫn đại diện các trưởng môn sang ý kiến kiến vũ hoàng đế, hầu được ngài thụ phòng chức tước và cho phép tập võ. Coi như vậy, từ nay ngoài các vị được thụ phong ra, kẻ nào tập võ, ta sẽ mang chặt đầu hết." Ngừng giây lát, tôi Định nói tiếp, Trong đại hội này, ta sẽ thỉnh lĩnh Nam Công lên đài chủ tọa nếu lục trúc tiền sinh đoạt được chức thái sơn bắt đầu lĩnh Nam. Võ lâm thiên hạ đồng tuân phục cử người sang trung nguyên cầu phong thì thôi. Còn họ không chịu, phá phách đại hội, ta sẽ cho đội thiết kỷ xuất trận, bắt hết, đem về chặt đầu là yên chuyện. Đến đây Đào Kỳ mới hiểu lý do Tô Định đặt ra ngũ lệnh. Thì ra ngũ lệnh là cái vòng xiết cổ tất cả võ lâm thiên hạ không phục tùng nhà Hán. Làm như vậy chỉ những người phục tùng nhà Hán mới được dạy võ Những người phục tùng đều là người của thái thú Thế là dân Việt không bao giờ phục quốc được nữa Thâm độc thực là thâm độc Chàng tự nhủ Bằng mọi giá thế nào cũng phải phá cho được nát bét đại hội mới được Chàng chắc giờ này thì sách, nhị trưng với các trường môn nhân đã họp để tìm kế đối phó rồi đây Vì không tiếp xúc với họ hơn năm rồi nên chàng cũng biết đấy thôi Bỗng có tiếng quát lớn Ai đứng lại Đào kỳ giật mình Vì cảm thấy có người tập kích phía sau mình Chàng không kịp quay lại Chỉ thuận tay vung trường đỡ quyền của người kia Bạch một cái Người kia bị dội lại Chàng vội vàng nhảy qua bồn hoa để chạy Đã thấy bốn phía Bốn cao thủ vây kín Lê Đạo Sinh, Chu Bá, Phòng Châu song Quái Từ ngày ra đời đến giờ Đào kỳ là đứa trẻ gan lì trên không sợ trời Dưới không sợ đất Ai chàng cũng dám xò so tay hết Nhưng hoàn cảnh hôm nay cao thủ ở đây như sừng Chàng liệu có địch lại không Chàng thấy hơi sợ Nhưng vẫn làm gan Già giọng khàn khàn nói Ta là con vua hùng Cháu vua thục Ta có chân ta đi Có mũi ta thở Lê Đạo sinh là vai chủ nhân Y nói với Tô Định Xin thái thú để nói cho tôi Y nhìn kỹ đào kỳ rồi hỏi Thiếu hiệp là ai Gia lầm thái hà trang Mà không cho lão biết để tiếp dước thực có lỗi Đạo kỳ già giọng khàn khàn nói Tôi thiếu tiền nên ghé xin mấy đồng tiêu Quý vị là cao nhân Không cho thì thôi Sao lại vây tôi như thế này Đạo sinh không muốn mang tiếng lớn Ăn hiếp nhỏ Nên ra hiệu cho phòng châu song quái Hai người này là đệ tử của ta Họ muốn thiếu hiệp bỏ khăn che mặt ra Phương Anh vung tay phải Đánh một quyền vào mặt đào kỳ tay trái khoa thành trào chụp lấy khăn che mặt chàng đào kỳ đã học kỹ võ công văn lăng nên chàng biết rõ cái chụp đó còn một biến chiêu chàng lắc đầu tránh khỏi tay trái vận nhu trường đặt vào tay thị hai tay chạm nhau bạch một cái phương anh cảm thấy cánh tay tê dại thì quát lớn thì ra ngươi là một cao thủ nói rồi thị vận đủ 10 thành công lực phát trường ngưu tẩu như phi trong phục ngưu thần trường trường này vừa mau vừa biến thẳng ra vòng cầu rồi chụp lên đầu đối phương đào kỳ cười thầm tưởng mi sử dụng chứ chiêu này ngươi thua ta xa rồi chàng cũng phát chiêu ngưu tẩu như phi chiều phát ra sau mà trường tới trước bùng một cái phương anh lùi đến ba bước mới đứng vững còn đào kỳ vẫn đứng nguyên chỗ cũ vũ hì chạy lại hỏi vợ có sao không vợ anh đáp không sao Để đấu tiếp chiều nữa đã Nói rồi Thị vận công Phóng chiều thứ nhì Chiêu này rất cường mãnh Gọi là thành ngưu quy gia. Trường phong ảo ảo tuôn ra Đào kỳ đợi trưởng của mụ Chụp lên đầu mình Rồi cũng ra chiều Thành ngưu quy gia. Nhưng chẳng biến thành nhu Hai trường đụng nhau Bạch đến một cái Người Phương Anh Dùng lên liên tiếp Thị phải lùi lại hai bước Mới đứng vững thì hít một hơi đánh thẳng vào mặt đào kỳ bằng chiêu ác ngưu nan độ đào kỳ cũng trả lại bằng chiêu ác ngưu nan độ hai trưởng dính liền nhau cuộc đấu nội lực bắt đầu chu bá đứng ngoài suy nghĩ nguy tai người này trẻ không kinh nghiệm chút nào ít còn trẻ công lực có là bao mà dám đấu nội lực với phương anh đã luyện 20 năm nội công y sẽ nguy mất nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy người phương anh rung lên vũ hỷ đứng ngoài thấy đối phương cũng ra chiêu nhưng thuộc loại âm nhu rất quái dị y không khỏi ngạc nhiên tự nghĩ chiều này sư phụ ta nói chỉ có thuần dương cương thôi còn cách vận âm nhu đã thất truyền từ lâu sao thằng nhỏ này lại biết thấy vợ sắp lâm nguy đến nơi y bất cần danh phận vội ra chiêu ác ngưu nan độ đánh vào hông đào kỳ đào kỳ vội vận dương trưởng cũng ra chiêu ác ngưu nan độ đỡ trưởng của vũ hỷ bùng một tiếng hai trưởng dính vào nhau Đào Kỳ bị hai bên luồng nội lực của song quái đầy vào người Chàng thấy người rung lên tự nghĩ Nguy rồi, ta làm sao địch lại hai người? Những cao thủ xung quanh thấy Đào Kỳ có sáng dấp của một thiếu niên Mà võ công đã luyện đến trình độ Chỉ một hai chiêu đã làm cho Phương Anh lạc bại Thì lòng sinh cảm phục Họ thấy song quái cũng đánh chàng Không khỏi bực mình, có người kêu lên Song quái, thu trường về mau Hai người đánh một à? Hai vị là cao nhân, sao lại có hành vi như vậy? Nhưng sóng quái, muốn thu trường về cũng không được nữa. Đào Kỳ tuy gặp kỳ duyên, nội công âm nhu của Long Biên, dường cường của Tản Viên, nhưng thời gian luyện tập chưa được là bao. Trong khi đó, vợ chồng phong Châu sóng quái đã có hàng ba chục năm luyện tập, lại khét tiếng võ lâm về nội công. Đấu thêm được một lúc, Đào Kỳ đã vận hết công lực để chống trà. Trên đầu chàng, bốc lên một làn khói trắng lờ mờ. Trong khi xong quái cũng thấy mồ hôi nhỏ giọt Đao Kỳ phân tâm một chút Trần khí của Vũ Hỷ Xuyên qua thủ tam dương kinh của chàng Xuyên lên đến huyệt đại trùy Tràn vào đốc mạch Đầu óc chàng choáng váng khiến tay chống với Vũ phương Anh yếu một chút Trần khí của Vũ phương Anh Theo thủ tam âm kinh vào ngực Làm chàng tức ngực muốn nôn ẹ Trần khí dồn vào nhâm mạch Chạy đến huyệt ngân giao Trương Cường thì chạm với Trần khí của Vũ Hỷ. Hai người là anh em ruột, lại là sư huynh muội, công lực ngang nhau. Trần khí lọt vào hai kinh âm dương khác nhau, nên từ từ hợp làm một. Âm dương kết lại, thành nội tức mới, chạy khắp thân thể Đào Kỳ. Đào Kỳ đang lâm nguy, tự nhiên thấy người khoan khoái vô cùng. Nội lực của song quái thì nhau rót vào người chàng. Về song quái, khi hai người dồn nội lực đánh Đào Kỳ, Thấy chàng choáng váng thì mừng lắm Họ ra sức phát huy nội lực Được một lát Cả hai cảm thấy như nội lực ảo ảo tuôn ra Không thu về được nữa Họ kinh hãi Nhưng không thể nào ngăn chặn được Họ muốn mở miệng nói giật tay về Nhưng họ càng dùng sức Nội lực càng mất Chỉ một lúc sau Trần khí của họ đã dồn sang hết người đào kỳ Người song quái run lẩy bẩy Rồi ngã xuống đất Đào Kỳ cũng không hiểu nguyên lý ra sao Tất cả những người có mặt tại đương trường Không ai hiểu thiếu niên này Dùng thứ võ công kỳ quái gì Để đánh ngã được hai quái Bởi chính ngay Đào Kỳ cũng không hiểu nổi Đào Kỳ không hiểu được là phải thuở nhỏ Chàng tập luyện nội công phái cửu chân Do cha dạy cho Vốn thuộc Dương Cương Nội công này xuất phát từ An Dương Phương Sau đó chàng lại tập nội công âm nhu Do Nguyễn Phan của phái Long Biên dạy cho Phái lòng biên khúc từ vạn tín hầu lý thân, thuần nhu. Vô tình trong người chàng hai thứ âm, dương hợp với nhau khiến nội lực chàng tăng lên rất mau. Trong khi chàng thấy nội công cửu chân với lòng biên có chỗ không hòa hợp được với nhau, chàng lại tìm được nội công trong cây gậy đồng. Đó là nội công dương cương của sơn tinh, hơi giống cửu chân và nội công âm nhu của vạn tín hầu. Mà hai thứ võ công này đã được vạn tín hầu hòa hợp cho bớt mâu thuẫn nhau. Chàng tập được cả hai Nhưng lúc đó mới chỉ có thể phát ra một lúc Hoặc âm nhu hoặc dương cương mà thôi Sau vô tình Nhờ liều lĩnh Chàng hợp được có thể phát ra một tay âm Một tay dương Nhưng chàng vẫn chưa thể cùng một bên đang nhu Chuyển sang cương được Nhờ thảo luận y lý với khất đại phu Chàng đã biết cách chuyển nội lực Chàng để cho nội lực dương cương vào đốc mạch Nội lực âm nhu vào nhâm mạch hai mạch thông với nhau bằng huyệt hội âm và ngân giao. Thế là hai chân khí chạy vòng quanh từ người chàng như một vòng tròn. Đó là vòng tiểu chu thiên. Khi chàng muốn phát nhu thì chuyển từ đơn điển ra các kinh âm, còn muốn phát cương thì chuyển từ đơn điển ra huyệt đại trì rồi đưa vào kinh xương. Vừa rồi trong lúc nguy nan, chàng đưa chân khí của dòng quái vào đốc mạch hết, rồi từ đốc mạch chuyển vào nhâm mạch. Chàng chuyển ra thủ Tam Dương đánh Phượng Anh Và từ đại trùy chuyển ra thủ Tam Dương đánh Vũ Hỷ Chàng không bị mất một tí công lực nào Trong khi hai quái lại bị kiệt quệ Đó là điều ngoài sức tưởng tượng của Đào Kỳ và các cao thủ có mặt Lê Đạo Sinh, Hoàng Đức, Đức Hiệp đều nhận ra thiếu niên này Là người hơn năm trước đã đấu với họ tại Trang Thái Hà Nhưng họ đã không tìm ra lai lịch Hôm nay y trở lại võ cổng đã cao hơn trước gấp bội Lê Đạo Sinh tiến lên nói: "Bạn nhỏ, thì ra là ngươi. Trước đây ngươi đã đánh Hoàng Đức, Đức Hiệp bị trọng thương. Này võ công của ngươi tới trình độ này, có khi còn hơn cả ta rồi đó. Nếu người đỡ được ta ba trường, ta sẽ để người tự do rời khỏi đây. Còn nếu người thua, ta chỉ yêu cầu người lột cái khăn dài cho mọi người biết mặt mà thôi." Đào Kỳ biết Lê Đạo Sinh là cao thủ đệ nhất đương thời, nhưng vốn tính can đảm và bướng bỉnh, chàng vẫn không sợ đứng nhìn đối phương gật đầu. Lê Đạo Sinh phóng ra một trường rất hơi hợt. Đào Kỳ nhận ra ngay đó là chiêu thanh ngưu ư hà. trang Ben vận khí từ các nơi về đơn tiền, rồi chuyển qua các huyệt thận du, tầm du, tỳ du, can du và phế du, chuyển vào đốc mạch, từ đốc mạch đến thủ tầm dương kinh phát chiêu loa thành nguyệt hạ. Trường phòng phát ra ảo ảo, áp lực làm cho mọi người chung quanh muốn nghẹt thở hai trường chạm nhau đến bùng một cái lê đạo sinh bật lên một tiếng kêu ái trà y lùi lại hai bước chân tay như tê liệt còn đào kỳ chỉ thấy cánh tay hơi rung động mà thôi lê đạo sinh thấy căn bản trưởng của đào kỳ là trường cửu chân nhưng kình lực phát ra nhỏ sắc như dao như búa cường mãnh chưa từng có y kinh hãi nghĩ đây là võ công gì tại sao ta chưa từng thấy qua dường như thằng nhỏ này luyện tập chưa thành thuộc chứ nếu không vừa rồi nó bồi tiếp một trường làm sao ta chống nổi y thở ra một hơi rồi nói ta phát chiêu thế nhỉ đây y vung tay ra chiêu đào kỳ nhận ra đó là chiêu thức của phục ngưu thần trường chàng cũng trả lại một trường phục ngưu nhưng vẫn âm kình. bạch một cái canh tay chàng như muốn tê liệt còn lê đạo sinh mặt đỏ gay y ngẫm nghĩ thiếu niên này là ai lại biết sử dụng phục ngưu thần trường cả âm lẫn xương ngay chính sự vụ ta cũng không biết nữa y nói nay thiếu hiệp đỡ trưởng thứ ba đi lần này y không dùng phục ngưu trường nữa mà đánh một trường của phái long biên đào kỳ không biết trường đó chàng thuận tay phóng một trường đó là trường của phái cửu chân hai chiều lẳng lãng. chàng phóng lớp thứ nhất lê đạo sinh đỡ được chàng lùi lại một bước phóng lớp thứ hai y đỡ mà thấy rúng động cả tay chàng lùi lại một bước nữa Phóng lớp thứ ba, đạo sinh phải dùng cả hai tay để đỡ. Chàng phóng liền lớp thứ tư, thứ năm, đạo sinh vận đủ 10 thành công lực, đỡ vào giữa trường. đào kỳ cảm thấy mắt hoa, đầu váng, chàng té ngồi xuống đến ạch một cái. Trong lúc nguy nan, chàng vận khí về đốc mạch, rồi phát ra ở thủ Dương Minh Đại trường Kinh. Ngón tay trò bật một cái, véo một tiếng, véo một tiếng, chỉ lực của chàng đã điểm trúng ngực Lê Đạo sinh. Lợi dụng lúc y chưa phục hồi công lực, chàng hú lên một tiếng dài rồi phóng vào đêm tối. Đào kỳ ra khỏi trang Thái Hà, nhắm hướng nam chạy thẳng một hơi về đến nhà. Vừa mở cửa vào nhà, chàng thấy người lào đào, suýt ngã. Thì may, khất đại phu đã đứng đó từ lúc nào, đỡ chàng nằm xuống. Ông bắt mạch chàng rồi lấy hai viên thuốc nhét vào miệng chàng. Chàng nằm điều khí một lúc thì thấy khỏe như thường. Khất đại phu thở dài. Tiểu hữu người vừa mới đấu trưởng với người của phái tản viên đào kỳ gật đầu đúng rồi tiểu bối đấu với ba người của phái tản viên khất đại phu nhíu mày người đấu với hai đại cao thủ của phái tản viên dường như là phòng chầu sòng quái họ cùng đánh ngươi một lúc không hiểu ngươi làm cách nào thắng được họ sau đó người đấu hai trường với đệ nhất cao thủ phái tản viên trường lực cực mạnh có lẽ chỉ có lệ đạo sinh mới có công lực này cuối cùng Người dùng chỉ pháp đánh người, rồi chạy thoát về đây. Đao kỳ phục vô cùng. Chàng thuật lại chi tiết mọi việc cho khất đại phu nghe. Chàng nêu thắc mắc về những điều chàng áp dụng. Khất đại phu suy nghĩ một lúc rồi nói. Tiểu hữu, vừa rồi phòng trầu sòng quái đấu nội lực với người. Vũ Hỷ là nam, thuộc dương, đánh vào thủ tam dương. Vũ Phương Anh là nữ, thuộc âm, đánh vào thủ tam âm. Hai đứa cùng một môn hộ, cùng một nội công, Đứa nữ thì dồn vào kinh âm, đứa nam thì dồn vào kinh dương, vô tình chung làm thông nhâm, đốc mạch cho tiểu hữu. Âm dương của chúng hợp với nhau trong người tiểu hữu. Tiểu hữu hút hết công lực của hai đứa. Ngưng một lát, ông tiếp. Đáng lẽ với công lực của tiểu hữu, cộng thêm công lực của song quái sẽ cao hơn Lê Đạo Sinh nhiều. Nhưng tiểu hữu vừa thu được nội lực của song quái, chưa kịp vận chuyển cho lưu thông hợp với nội tức của mình, nên không đấu lại Lê Đạo Sinh. Ông cười Tiểu hữu Ngươi vừa sáng chế ra một thứ luyện công cực kỳ lợi hại Như vậy ngươi tiếp tục luyện tập Có thể luân phiên biến đổi âm bên dương Một tay có thể biến từ âm sang dương và ngược lại Chúng ta hãy tưởng tượng Tay phải của ngươi dùng cửu chân trường thuộc dương cương Tay trái của ngươi dùng tàn viên trường thuộc dương cương Bất tình linh Tay phải của ngươi lại xuất âm nhu trường của long biên Tay trái ngươi xuất dương cương trường của tàn viên Như vậy một lúc ngươi biến thành bốn người, ngươi sẽ thành anh hùng vô địch trên thế gian này. Đào Kỳ mừng lắm. Suốt ngày hôm đó, chàng cùng khất đại phu luận bàn về cách vận khí, chuyển từ nhâm sang đốc mạch và từ đốc sang nhâm mạch. Chàng cứ vận như thế suốt ngày, dù ngay cả trong giấc mơ. Sớm hôm sau, chàng lại xuống sông Hồng Hà luyện nội lực. Chàng áp dụng lối vận công luân lưu tay phải, tay trái, âm dương ở dưới nước. Cứ thế 10 ngày sau, chàng đã làm một cách thông thạo Khất Đại Phu nói Bây giờ tiểu hữu đánh đến 10 tên Lê Đạo Sinh cũng chết Chứ đừng nói một mình Lê Đạo Sinh Đào Kỳ mừng quá, nhảy lên cây ca hát vui mừng Đêm đó dưới anh Trăng, chàng suy nghĩ Khất Đại Phu là ai? Chắc chắn ông là người của phái tàn viên rồi Nhưng lại không biết các trường âm nhu Chỉ có điều chắc chắn ông là người tốt Ta không cần thắc mắc gì nữa Sáng hôm sau là ngày rằm tháng 8 Đào Kỳ giật mình thức giấc Mặt trời đã lên cao Chàng chạy đi tìm khất đại phu Với Quế, Quỳnh thì không thấy đâu cả Chàng ra chuồng ngựa Với xe ngựa đều không có ở đó Chàng nghĩ Chắc ông cháu nhà họ đi chợ rồi đây Chàng ăn cơm trưa Vẫn không thấy họ trở về Chàng đành ra chợ thuê một chiếc xe ngựa Bảo chàng đưa lên Long Biên Đến chiều thì tới nơi Chàng biết hôm nay là đại hội Tây Hồ võ lầm từ các nơi sẽ kéo đến đông đủ chàng đi mua một bộ quần áo cũ với hồ mực để hóa trang thành một thanh niên ăn mày hóa trang xong đào kỳ kiếm tấm gương soi chàng ngạc nhiên đến sững sờ vì chính chàng cũng không nhận ra mình nữa yên tâm chàng kiếm một tửu lầu đánh chén một bữa tối rồi đến hồ tây dự đại hội đào kỳ thành thơi ngồi ăn trên tửu lầu chàng tự xếp đặt đại hội này phe tà do lê đạo sinh chủ trì Có tô định đứng sau Họ khéo tập hợp những người bất mãn Những người nhiều tham vọng hành sự Ta không hiểu sao Lê Đạo Sinh đã là thái sơn bắt đầu hiện thời Vậy y còn tham vọng gì nữa đây Quan chức đã tới chức độ ý rồi Vậy chú ý của y là gì Khổ cho mình một nỗi Trong đại hội có nghiêm đại ca Không biết nghiêm đại ca đóng vai trò gì trong đại hội Về công sanh, địa vị Đại ca đã là chúa tề của vùng lĩnh Nam Và lại đại ca đâu phải là người ham công xanh Còn Hoàng Sư tỷ Nhất định người sẽ đi Người nhớ nhung bố ta lắm Thế nào người cũng đi tìm bố ta Từ hôm thất lạc ta Chắc người tưởng ta chết rồi Người sẽ liên lạc trong đại hội để thăm tin tức ta Còn Phương Dung Chắc nàng sẽ trở về với cha Đại hội này Phái Long Biên sẽ kéo đi đồng đủ ta hy vọng nhất ở phái tàn viên. Đặng thi sách với nhị trưng là những người anh hùng thời đại, hào sảng, mưu cơ viễn lự, được anh hùng bốn phương quy phục, chắc sẽ về dự. Chắc họ sẽ có kế hoạch để đối phó với Lê Đạo Sinh. Ta cải trang thế này sẽ không ai nhận ra nổi. Còn tiếng nói ta cũng phải đổi đi mới được. Nhìn về phía quầy hoa quả, thấy có đủ mọi thứ. Họ còn để một ít quả mây cho đẹp nữa. Chàng nhớ hồi bé Có lần đi ăn cỏ mây Chàng đã bị khan tiếng Bị bố mắng Chàng đã khóc Rồi đựng thiều hoa bế ra sân an ủi Chàng chợt nghĩ Ừ Tại sao ta không ăn mấy quả Cho khan tiếng Chàng gọi người hầu bàn Xin một đĩa hoa quả Với ít chùm mây Xưa này quả mây Dùng để trang hoàng cho đẹp Chứ có ai ăn đâu Lần đầu tiên Người hầu bàn thấy có khách đòi ăn Y ngẩn người ra một lúc Rồi cũng đem cho Đào Kỳ. Đào Kỳ bóc ăn liền. Chàng ăn chậm chậm, cho nước chát của mây ngấm vào cổ. Rồi chàng lên tiếng nói một mình. Quả nhiên, chính chàng cũng không nhận ra tiếng nói của mình nữa. Chàng liếc sang nhìn bàn bên cạnh. Thấy một đám gần 10 người ngồi. Người nào cũng đeo kiếm bên mình. Nhìn kỹ cả bàn, chàng thấy người cầm đầu là một thiếu phụ. dáng điệu khoan hòa. Tuổi tuy lớn, nhưng coi còn đẹp lắm bên cạnh có bốn nam bốn nữ đều còn trẻ người nào cử chỉ cũng nghiêm trang uy vũ rõ ra vẻ danh môn chính phái Trang đoán vị nữ lưu kia là sư phụ tám người còn lại là đệ tử người con gái quay lưng lại phía chàng chàng thích có dáng quen quen nhưng chưa biết là ai Trang cố moi đầu moi óc cũng không tìm ra chàng nghĩ mình giả bộ ăn mày đi về phía trước Nhìn mặt người con gái kia xem là ai mới được Nghĩ là làm Chàng đứng lên đi vòng qua góc lầu bên kia Và sau đó quạt trở lại Chàng suýt bật lên tiếng kêu Vì người con gái đó Chính là đông chiều nữ hiệp Lê Trân Người mà chàng đã gặp ở Đăng Châu Tính trẻ con tinh nghịch nổi dậy Chàng nghĩ Mình già làm ăn mày thế này Không biết có ai nhận ra không Chỉ bằng mình giả bộ ăn xin xem Lê chân có nhận ra mình không Nếu nữ lang kia là sư phụ của nàng Thì chắc hẳn là nam hải nữ hiệp Lừng danh thiên hạ đây Nghĩ rồi Chàng tiến đến bên bàn Lê chân Đưa tay ra cất tiếng ca Còn cá nó sống vì nước Con người sống vì đồng tiền bắt cơm Xin ông đi qua Xin bà đi lại Làm ơn bố thí phúc đức đầy nhà Người con gái Ngồi bên Lê chân liếc mắt nhìn đào kỳ rồi nói Sư phụ Thiếu niên này đói quá rồi đây Còn cho y ăn có được không? Nam Hải Nữ Hiệp nói Không được Cô nữ đệ tự hỏi Hắn đói quá Mình cho hắn ăn mà Nam Hải Nữ Hiệp nói Còn nhớ Võ công ta không thể nào bằng các cao thủ tàn viên Không thể nào bằng Long Biên Nhị Hiệp Cựu chân song kiệt Nhưng về hiệp nghĩa Chúng ta đứng đầu con ngồi ăn Lại bưng bát canh thừa cho thiếu niên này Đâu còn chữ nghĩa chữ hiệp nữa. Không mời người ăn thì đâu còn chữ nghĩa. Còn hãy đứng lên mời thiếu niên này ăn như bạn vậy. Xuân Nương đứng dậy mời khách đi. Tám người đệ tử đều gặt gù ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Xuân Nương đứng dậy kéo thêm ghế rồi nói với Đào Kỳ. Này chú em, sư phụ cùng sư huynh, sư đệ mời chú em vào ngồi ăn cho vui. Chú muốn ăn món gì cứ kêu. Đào Kỳ không ngần ngại ngồi xuống, nói Đà tạ các vị đại hiệp Tôi thèm món ăn biển Mà ngặt không biết kêu Xin nữ hiệp gọi dùm Lê Trân nói Để tôi kêu dùm cậu nghe Rồi chàng gọi một món chả mực Một món ám cá biển Món cá chìm kho Đào Kỳ nhớ lại đêm ở Đăng Châu Chàng đường Lê chân cho ăn mấy món biển Lại còn giảng giải cho nghe Khiến chàng không bao giờ quên Chàng hỏi Lê chân Nữ hiệp, những món nữ hiệp gọi, tôi chưa bao giờ từng nghe Xin sì nữ hiệp, giảng giải cho tôi được không? Lê Trần vốn người hào hiệp Thấy cậu ăn mày nói năng lễ độ Nàng cũng thấy vui vui, liền giảng phàm ăn cơm muốn ngon Phải có món canh, món xào, món kho Món kho vốn khô, thuộc về dương Nhưng ăn món kho, khô quá thì khó nuốt Phải thêm món canh Món canh thuộc về âm, so với món kho Tuy vậy vẫn thiếu mùi thơm nồng Phải thêm món xào Nửa âm, nửa dương chả mực coi như một món xào vậy Cá biển nấu ám Nếu không biết làm sẽ bị tanh Ăn đâu còn ngon nữa Cá nấu ám Phải chọn cá vẩy trắng ăn mới ngon Đánh vẩy cho sạch Dùng nước lạnh rửa sạch máu Nhớt đi rồi để khô Nếu sửa với nước nóng thì tanh lắm Chờ cá khô nước Cho vào rán sơ rồi mới nấu Xuân Đường hỏi Tại sao phải rán sơ trước? Phải rán sơ trước để thớ thịt của cá săn lại. Cá đã rán sơ. Khi có hơi lửa vào, nó mới nở các thớ cá ra. Nước ngọt của cá mới tiết ra ngoài được và mắm muối dễ ngấm vào cá. Có vậy khi ăn mới thấy đậm đà. Sau khi chiên sơ, cho vào nồi. Nếu là nồi đất sẽ thơm ngon hơn nồi đồng vì nồi đồng gặp mé chua dễ bị tanh. Cho vào cá một thìa mắm tôm hoặc bốn tỉa nước mắm me phải lọc cho kỹ gọi là đồ không có me có thể thay thế bằng bứa xấu như bứa xấu không ngon bằng me bây giờ cho vào nồi nấu đun sôi để nhỏ lửa đun như vậy khoảng nửa giờ chớ có quậy vì nếu quậy cá sẽ bị nát đợi cá như, lúc sắp bát ra mới thái thì là sương sông chẳng qua cứ một con cá bằng bàn tay thì một vun tay thì là xương sông sau đó múc ra ăn thực nóng mới ngon ăn nguội sẽ mất mùi thơm đến đây người hầu bàn bưng ca ám lên lê Trần lấy muỗng múc ra bát cho sư phụ rồi tới đảo kỳ các sư huynh sư muội mỗi người một muỗng để nếm thử Đào kỳ kính phục trong lòng nàng quả không thẹn với cái tên đông triều nữ hiệp nàng múc cho sư muội trước rồi tới ta là khách một tên ăn mày sau đó mới tới các sư huynh sư muội cuối cùng mới tới nàng ta lớn rồi phải học cung cách này mới được cả bàn cùng ngồi ăn cơm với cả ám một lát sau món cá kho đưa lên xuân đường hỏi sư tỷ còn cá chim kho thì làm thế nào có chiên sờ như trước không không cá chim mới đánh lên rửa sạch kẹp vào hai thanh tre thực tươi mà nướng nướng tái đi rồi mới kho phải che tươi mới được Khi nướng nước chát của tre chảy ra thấm trên cá Nên khi ăn có mùi vị ngọt ngọt, thơm thơm kỳ lạ Cá cắt ra làm hai, cho vào nồi đất, đồ kẹo đắng, muối, hồ tiêu vào kho Kho cho đến khi hết nước, thành keo rồi hãy ăn Mọi người nhìn hai niêu cá trên bàn Quả đúng, còn đang sùi bọt, keo dính vào cá thơm lừng đào kỳ hỏi Nữ hiệp Còn trà mực thì làm thế nào? mực rửa sạch lê mai vứt đi để cho khô nước rồi mới giã nhỏ sau khi đã giã nhỏ sẽ trộn với trứng cứ nửa mực nửa trứng chả mực muốn thơm phải có rau thì là và lá tỏi tươi thì là lá tỏi thái thực nhỏ trộn lẫn với trứng mực cho thêm vài thìa nước mắm rồi rán lên khi rán nhớ để nhỏ lửa đợi lúc chả hơi vàng thì lấy ra lúc ăn mùi trứng mùi mực lẫn với mùi tỏi mùi thì là Vừa thơm ngậy, vừa đậm đà. Đào kỳ được ăn những món lạ, Được giảng dài cách nấu nướng, Nên chàng ăn rất ngon miệng. Nam hải nước hiệp hỏi, Cháu trai, Năm nay cháu bao nhiêu tuổi, Tại sao phải đi xin ăn? Chàng thấy bà là người nồng nàn, Hiệp nghĩa, Chàng không muốn nói dối bà, Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Chưa cho phép chàng nói thực. Chàng nhớ lời chân chắc, Nói với đặng đi sách. Vì đại cuộc, Mạng sống còn không cần Nói gì tới những việc khác Chàng nói Thưa bà Cháu là con một gia đình danh xa Nhưng quân hán đến đánh phá chàng ấp Cha mẹ, anh, chị cháu Hiện đang sống chết lưu lạc phương nào Cháu cũng không biết Năm nay cháu 20 tuổi Xuân Nương nói Thì ra em mồ côi từ nhỏ Tội quá nhỉ Em có muốn về Đông Triều ở với chị không Ở đó có biển ngoài biển còn có nhiều động đá đẹp lắm đào kỳ giả đò muốn đi ngay thế bao giờ đi lê chân nhìn đào kỳ với vẻ tội nghiệp tối nay chỉ phải ra tây hồ dự đại hội sau đó độ ba bốn ngày mới trở về đông triều đào kỳ làm bộ ngây thơ mấy hôm nay em thấy nhiều người đeo kiếm đeo đào đến long biên này nhiều lắm đại hội tây hồ là đại hội của người học võ à Thế chị là người theo phe Hán hay phe Văn lang Âu Lạc? Xuân Hương ngẩn người ra nhìn Đào Kỳ Chị là phe Văn lang Làm sao cậu biết có hai phe? Đào Kỳ cười Em ăn mày khắp khu vực này nên biết như vậy Em biết phe Hán họ định giết hết người phe Văn lang Âu Lạc Nam Hải nữ hiệp giật mình Lát nữa ra ngoài Chúng ta hãy nói chuyện đó Lê Trần trả tiền Rồi cả bọn kéo nhau xuống lầu đi về phía bờ sông hồng hà đào kỳ ghé tai xuân nương nói nhỏ có một thằng lúc ở trên lầu nó ngồi phía sau chị luôn luôn nghe trộm bọn ta bây giờ nó đang đi theo xa xa phía sau kia kìa không biết nó là người của hắn hay việt nó giả bộ bắn lạc giang đấy lê chân giật mình xấu hổ vì nàng nổi danh là đông triều nữ hiệp lại không cẩn thận bằng một đứa ăn mày nàng liếc nhìn phía sau Nàng liếc mắt nhìn lại phía sau. Quả thấy tên bán lạc giang đang đi theo phía xa. Nàng ra hiệu cho mọi người biết và thản nhiên đi như không có chuyện gì xảy ra. Tới một bãi cỏ cạnh bờ sông, không thấy có ai, Xuân nương hỏi. Chú em, chú nghe được những chuyện gì? Nói cho bọn ta biết được không? Đào kỳ nói, em ăn mày ở trên lầu, có lần nghe họ bàn với nhau nên biết hết. Rồi chàng thuật lại những gì đã thấy ở trong trang Thái Hà cho mọi người nghe. trí nhớ của chàng rất tốt nên chàng kể lại không sai sót một lời. Nam Hải Nữ Hiệp nhìn trước nhìn sau không có ai nói Ta được tin tưởng của trưởng môn phái Tản Viên cho biết Tô Định đã bày ra cái đó. Đặng thi sách với Nhị Trưng đã có kế hoạch đối phó rồi. Nhưng ta e rằng khi chúng ta thắng Tô Định không ngại gì không dùng thiết kỵ bao vây tiêu diệt hết chúng ta. À, các con nhớ lời ta dặn Nếu sự việc xảy ra đúng như vậy Các con không được vì cây vũ dũng nhất thời Mà quên việc lớn Các con phải tìm đường chạy trốn Không được ham chiến Cần để dành tấm thân hữu dụng Dành cho đại cuộc Các con trở về thôn trang của mình Chiêu mộ hào kiệt khởi nghĩa ngay Không chờ được nữa Trước kia ta không cho các con khởi nghĩa Là còn chờ thời Nay thời đã đến rồi đấy Võ lâm thiên hạ Đều căm giận giặc hán Cấm không cho tập võ Là mất hết tương lai khởi nghĩa Thà khởi nghĩa Rồi có thất bại cũng cam Bỗng xuân nương quát lớn Đứng lại Nàng vung tay Một sợi dây dài đã bay véo Về hướng bụi cây gần đó Một sợi dây dài đã bay véo Về hướng bụi cây gần đó Tên bán lạc giang vùng chạy Bị sợi dây quấn chặt hai chân Y ngã sóng xoài xuống đất Một nam đệ tử chạy tới chỉ kiếm vào cổ y rồi gỡ sợi dây ở chân y ra hỏi người là ai theo chúng ta làm gì tên kia run lẩy bẩy nói không ra lời lê trần ra lệnh quang minh sư đệ khám trong người nó xem có gì không người nam đệ tử đó là quang minh lục trong túi tên bán lạc sang thấy có mấy đồng tiền và một cái thẻ bài rất nhỏ để tên hắn là trịnh long làm việc cho phủ tế tác ngoài ra còn hai bình nhỏ đựng bột thuốc Quảng Bình lấy ra người rồi hỏi sư phụ Sư phụ Dường như là thuốc độc Nam Hải nữ hiệp gật đầu Người hỏi cung nó đi Quang Bình hỏi Người theo bọn ta làm gì Thuốc này là thuốc gì Trịnh Long trợn mắt lên Các người dám tra khảo Người của phù tế tác ư? Ta cho bọn mi hay Bọn mi mà động đến ta Thì dù có trăm cái đầu cũng không còn Xuân Nương không nói gì Rút trong túi ra cây kim, búng một cái. Kim cắm phập vào đùi Trịnh Long, nàng cười. Nếu người không nói, chỉ nửa giờ sau, thuốc độc phát tác, người sẽ chết ngay. Người ngoan ngoãn nó đi, ta sẽ cho thuốc giải. Thuốc độc đã ngấm, Trịnh Long ngớ ngáy không chịu được. Nó đưa tay gãi sồn sột trên đùi kêu lên. Ngứa quá, ngứa quá, tôi xin nói. Thì ra là phủ tế tác giao chỉ cùng với sở tế tác lòng biên. Có bổn phận theo dõi tất cả các trang Các phái Dù là theo hán hay phản hán Cũng đều bám sát hết Phái nào có người của họ nằm vùng thì khỏi Những tin tức Theo dõi đó sẽ báo cáo về phủ Rồi nếu cần phải bỏ thuốc mê Hoặc thuốc độc vào thức ăn Thức uống của họ Lê Trần giật mình kinh sợ Sư phụ Như vậy các trang, các phái giữ nhiều lành ít Mình phải làm sao bây giờ Xuân Nương lấy rẻ nhét vào mồm trịnh long chói y lại quăng vào bụi rậm nói khẽ vào tai y người cứ nằm đây sáng mai thuốc độc hết thành người sẽ đi được nguyên những mũi châm của phái sài sơn đều tầm thuốc độc nhưng chỉ làm cho ngứa ngáy tê tê trong một ngày mà không làm chết người xuân nương phóng châm vào đùi trịnh long nó thấy tê tê vì sợ hãi nên mới khai ra lê trần hỏi đào kỳ chú em chú biết đường đi hồ tây không Đao Kỳ chỉ vào bờ sông. Chị cứ men theo bờ sông này đi, về phía bắc khoảng 5 dặm là tới. Đoàn người theo bờ sông hướng về phía bắc. Trời gần tối, chẳng tháng 8 tròn như một cái đĩa màu vàng từ từ hiện lên ở phía sông. Đi hơn một khắc, bọn họ gặp một đám người nữa. Đao Kỳ không nhận ra họ thuộc môn phái nào. Họ nói tiếng rất khó nghe. Xuân Nương ghé tay Lê Trần nói. Họ thuộc phái Quế Lâm đấy. Họ nói tiếng quảng, rất khó nghe. Phái đoàn của phía Quế Lâm liếc nhìn sang phái Sài Sơn rồi lẩm lũi đi. Phía sau có một đoàn người ngựa đi tới. Người đi đầu, lưng đeo cung tên, trông cực kỳ oai phong, hùng vĩ. Theo sau khoảng 50 người, đều đeo cung tên. Người đi đầu nói lớn, Đi phía trước kia, có phải là các huynh đệ Sài Sơn đó chăng? Đám Sài Sơn ngừng lại, nam Hải Nữ Hiệp hỏi Phải chăng Trường Yên Cao Đại Hiệp đó chăng? Đào Kỳ nghe đến tên Trường Yên Đại Hiệp mới nhớ ra Là người mà bố chàng thường nhắc đến Ông là Cao Cảnh Minh, chú của trưởng môn Cao Cảnh Sơn Võ công, nghĩa hiệp nước tiếng giang hồ Quả nhiên, người cưỡi ngựa đi đầu tiến đến chào Nam Hải Nữ Hiệp Tại hạ là Cao Cảnh Minh, cùng chư đệ Phái Hoa Lư ra mắt quý vị Phái Sải Sơn tại hạ mắt kém không nhìn ra thái bào nào phía trước nam hải nữ hiệp nói tại hạ là trần phương châu cao cảnh minh nói thì ra là đệ nhất thái bào sài sơn nam hải nữ hiệp mấy năm nay lão phu ở trường yên nghe danh hiền đồ là đông triều nữ hiệp hạ long tam hiệp nước tiếng anh hùng hôm nay mới được hân hạnh tiếp kiến hai phái đoàn chào hỏi giới thiệu nhau xong cao cảnh minh hỏi Tiếp được thư của nặng thi sách và nhị trưng lão phù vội đi trước, xá diện cao cảnh Sơn, sẽ xuất lĩnh để từ sau. Chặt lạt nữa, sẽ gặp nhau. Nam hài nữ hiệp, kể lại cho cao cảnh mình nghe hết những gì đào kỳ đã kể cho bà, và nhất là vụ trịnh long kế phù tế tác, muốn đánh thuốc độc mọi người. Cao cảnh mình, dâu tóc dựng ngược lên, nói, Vậy ta phải cẩn thận. Ông dặn đệ từ chỉ ăn lương khô, không được mua lương thực ở lui lâu nhất thiết phải nấu ăn khi nấu ăn phải cử người canh gác cẩn thận đoàn người tới bờ hồ tây lúc trăng đã nhô lên khỏi ngọn cây tòa ánh sáng vằng vặc xuống mặt hồ gió thổi hiu hiu mặt hồ lăn tăn gần sóng như muôn vàn con rắn vàng bơi lội trên mặt nước tây hồ là một cái hồ cực lớn rộng đến mấy trăm mẫu hồ có con sông thông với sông hồng hà Lê Trần ngắm cảnh hồ than. Đất này thật kỳ lạ. Nói rằng hùng vĩ cũng có vẻ hùng vĩ. Nói rằng có vẻ tiêu dao cũng có vẻ tiêu dao Trong cái thơ mộng có cái oai phong. Trong cái oai phong có cái thơ mộng. Đất này dùng làm đế đô mới phải. Nơi đại hội nằm ở phía hồ Tây của hồ. Ở giữa có một ngọn núi nhỏ. Khu đại hội được rào chung quanh bằng những cọc tre vững chắc. Cao khoảng một thước Bốn góc có bốn cái cổng để gió, Đông Tây, Nam Bắc Trên cổng viết mấy chữ rất đẹp Lĩnh Nam, Anh Hùng Đại Hội Gần đến cổng Một đám đệ tử của Thái Hà Trang ra tiếp đón Họ mặc toàn đồ trắng Quảng Minh hỏi Lê Trân Sư tỷ Sao bọn họ lại mặc quần áo bốn màu khác nhau vậy? Lê Trân tuy có đọc sách Nhưng nàng chưa học kinh dịch Thành ra không hiểu ý nghĩa về màu sắc. Đào Kỳ là người đọc sách, nghiên cứu bình thư, kinh dịch nhiều, nên chỉ liếc qua chàng đã hiểu. Trong lúc vui vẻ, chàng quên mất mình là đứa ăn mày được người ta chiếu cố, như chiếu cố đứa con nít. Chàng buộc miệng rằng, Đại ca, bốn cổng đại hội hướng về bốn hướng, đông Tây, Nam Bắc. Hướng đông thuộc mộc thì họ mặc đồ xanh, hướng Tây thuộc kim thì họ mặc đồ trắng. Hướng Nam thuộc hỏa thì họ mặc đồ đỏ, hướng Bắc thuộc Thủy họ mặc đồ đen. lát nữa vào Trung ương tất sẽ có người mặc đồ vàng, bởi vì Trung ương thuộc Thổ, thuộc màu vàng. Họ trang phục theo thuyết âm dương ngũ hành đấy. Xuân Nương nhìn Đào Kỳ ngạc nhiên hỏi. Cậu em, sao cậu biết rõ vậy? Đào Kỳ bụt miệng nói ra, biết mình đã lỡ lời, chẳng vội kiếm cách chống chế. Hồi bé, cha em có dạy em về âm dương ngũ hành, nên em biết. Đám đệ tử áo trắng khom lưng làm lễ. Đệ tử Thái Hà Trăng cùng nghìn đại giá trưởng Yên Đại Hiệp và các huy đệ. Quả nhiên vào đến trung ương, có đám đệ tử mặc quần áo màu vàng, cùng kính tiếp đón lên đài. Đao kỳ đếm thấy có 32 đài, cứ 8 đài theo một hình bát quái. Phía sau có thêm hai đài nữa, cộng 32 đài. Tại Trung ương, một cái đài rất lớn, rất cao, cũng hình bát quái, có tám cầu thang đi lên. Đám đệ tử áo vàng dâng nước, trái cây. Lê Trần liếc mắt, hỏi sư phụ xem có nên ăn gì không. Thấy sư phụ gật đầu, nàng mới ra hiệu cho các sư huynh đệ ăn uống. Cứ mỗi lần có một phái đoàn đến là tiếng loa ở cổng trước sướng lên, rồi tiếng loa ở Trung ương cũng sướng theo. Xài sơn đệ tử Thái Bảo và đệ tử đến. Đào Kỳ liếc mắt thấy Nguyễn Tam Trinh cùng một đoàn đệ tử đi vào. Trong đó có cả cô bé tử vân. Mặc dù xa cách bảy năm, nàng đã lớn lên, nhưng Đào Kỳ vẫn nhận ra được mặt. Nguyễn Tam Trinh đến trước đài chắp tay chào Nam Hải Nữ Hiệp. Đại sư tỷ, tiểu đệ chậm chân hơn đại sư tỷ một bước rồi. Nam Hải vui vẻ. Tứ sư đệ ta ở Đông Triều nghe tiếng sư đệ đã làm được nhiều điều hiệp nghĩa danh tiếng ta rất kính phục sáng tổ của phái Sài Sơn là phù động Thiên Phương lấy hiệp nghĩa để sắp xếp vị thứ chứ không lấy võ công cao thấp từ khi phái thành lập đến nay chưa từng xảy ra một việc ô danh môn hộ sư huynh sư đệ đối với nhau như tình ruột thịt cho đến các đệ tử bậc dưới cũng nhường nhịn nhau trong dân chúng đã truyền tụng câu nghĩa sài sơn ơn cửu chân ý nói nghĩa hiệp của phái sài sơn Bạn ơn cho thiên hạ như biển cả phái cửu chân cũng truyền thi ân bố đức cho thiên hạ cho nên trong suốt các vùng từ quế lâm sao trì tới cửu chân nhật nam hợp phố và tượng quận cứ nghe thấy người của sài sơn là tỏ lòng kính trọng nguyễn tam trình đến ngồi bên nam hải nữ hiệp chuyện trò Luật lễ phái sải sơn cũng không quá nghiêm khắc, nên giữa thầy trò được tự do trao đổi tin tức. Nguyễn Tam Trinh hỏi Lê Trân: "Che giả măng mọc, sư thúc nghe danh Đông Triều Nữ Hiệp cũng thấy hãnh diện lây. Sư tỷ của ta thực mát tay, đệ tử người nào người nấy giống hệt sư phụ." Xuân Nương lễ phép hướng về Tam Trinh hỏi: "Sư thúc, diệt nữ nghe sư thúc bắt sống lĩnh Nam Công rồi thả ra, có đúng như vậy không?" Tại sao Sư Thúc bắt rồi lại thả? Hắn là người cầm quân ở đất này. Sư Thúc không sợ hắn mang quân tàn sát mình ư. Người hắn vốn xảo quyệt và ác độc lắm mà. Luật lệ từ mấy ngàn năm nay của Phái Sải Sơn là những việc đã làm của bất cứ ai. Dù là sư tổ, sư phụ, các đệ tử cũng có quyền hỏi để học hỏi kinh nghiệm. Hoặc là những việc quấy, người dưới cũng có quyền chất vấn. Câu hỏi này của Xuân Nương vừa ngụ ý thắc mắc về phương diện kinh nghiệm Lẫn trách cứ sư thúc Nguyễn Tạm Trinh nói Đây là điều sư thúc Muốn giảng cho các cháu biết thêm về kiến thức Kinh nghiệm Chúng ta là người nghĩa hiệp Khi gặp người nghĩa hiệp Chúng ta phải đem cái hiệp ra để đối đãi, Mang cái nghĩa ra làm nòng cốt Bất cứ ở đâu cũng có người xấu Người tốt Kẻ thù của ta có cái tốt Ta cũng phải công nhận Chứ không nên giữ quan niệm Ta luôn tốt hết Và kẻ thù đều xấu hết Đừng để cái lối, cái tốt của kẻ thù là của ta, cái xấu của ta là của kẻ thù. Người hắn tàn bạo, nhưng vẫn có khổng tử, mạnh tử. Tô định ác độc tham tàn, nhưng vẫn có nghiêm sơn hào sàng, anh hùng nghĩa hiệp. Từ ngày y sang giao chỉ đến giờ, y luôn chống đối tô định tham tàn. Y đã từng xử từ nhiều bảo quan người hán chưa từng giết một người Việt. Chống tô định, bênh người Việt là hiệp xiết người hắn bạo tàn là minh không tham của là hiệp nghĩa bản lĩnh ta thuở y y bị ta dùng kế bắt được y vẫn nhận ta và phục ta đó là dũng ta tha về y theo lệ mang châu đến thế mạng là tín ta đang là kẻ thù của y mà y tôn ta là bậc trưởng thượng cầu xin ta đứng chủ hôn cho y lấy một người con gái việt đệ từ của cửu chân song kiệt đó là bậc trí Một người đủ, nhân nghĩa, lễ, trí, tín, hiệp, minh như vậy. À, khó tìm được ngay trong đám người Việt mình, chứ đừng nói là người Hán. Rồi ông Tường Thuận đầy đủ việc bắt Nghiêm Sơn, gặp Đào Kỳ, làm lễ cưới cho tiểu Hoa, nhất nhất kể lại. Lê Trần cũng nhân đó, kể lại những việc đã làm với Đào Kỳ, Phương Dung. Nguyễn Tầm Trình nói, Đào Kỳ và Phương Dung, Là hai đứa trẻ ngàn năm mới có Khi phất cờ Phải để cho hai người vào chức nguyệt xoáy mới đúng Rất tiếc Gần đây ta được tin Đào Kỳ bị trúng độc và mất tích Còn Phương Dung không hiểu ra sao Tiếng loa lại tiếp tục Chỉ một lát sau Cả tám vị thái bào sài sơn Và đệ tử tề tựu đông đủ Tổng cộng lên tới gần 500 người Họ trao đổi kinh nghiệm Cho chuyện thực vui vẻ Nhất nhật nam thất hiệp và chư đệ tử tới Mọi người nhìn ra Thấy bảy người mặc quần áo màu tím Sát một đoàn đệ tử rất đông tới Nhật nam thất hiệp Không cùng một môn phái Mỗi người là một nhà khác nhau Nhưng họ đều là những người nghĩa hiệp Sống rất đoàn kết Võ công của họ không cao Nhưng họ là những người hòa thuận Sống kiên nhẫn và sống rất thanh bạch Họ ở sát biên giới phía nam của giống Bách Việt Người ta gọi họ là Việt Thường Họ ít đi lại với miền Bắc Ít ai biết rõ võ công của họ ra sao Chỉ thấy dân chúng truyền tụng họ là những người đạo đức mà thôi Thất Hiệp đi Khắp các vùng khán đài chào mọi người Rồi mới về chỗ Long Biên nhị Hiệp Và đệ tử phái Long Biên đến Mọi người nhỏm dậy Nhìn thấy từ phía đông Một đoàn người đang đi vào Dẫn đầu hai nhân vật ôn nhu Văn nhã trông như người đọc sách nhưng ai cũng biết đó là Nguyễn Trát và Phan Đông Bàng nổi tiếng về kiếm thuật. Cách đây mười năm trong dịp chọn lĩnh Nam võ lâm chí tôn, hai người đã đứng hạng nhì, chỉ sau có tản viên Song Hùng mà thôi. Hai vị này tượng trưng cho văn võ song toàn, họ có võ công cao, đọc nhiều, hiểu rộng, lại là người cương quyết với tấm lòng son phản hán phụng việt, cho nên ân đức của họ trải khắp nơi họ hiền hòa nên môn phái của họ không đụng chạm ân oán với phái nào khác hai người đi chào hỏi khắp nơi khi đến chỗ tám vị thái bảo sài sơn nguyễn trát hỏi tại hạ ở long biên mà nghe tiếng nghĩa hiệp của đông triều nữ hiệp hạ long tam hiệp nguyệt điện nữ hiệp đàm ngọc nga phái sài sơn là đệ tử của thánh gióng có khác toàn những đệ tử nước danh thiên hạ xin kính phục tâm phục nam hải nữ hiệp hỏi Nguyễn Trường môn, tại hạ muốn hỏi thăm một người của quý phái, không biết hiện giờ ở đâu. Nguyễn chát cùng kính, chẳng hay tiền bối muốn biết tin tức ai. Một người năm nay khoảng 18-19 tuổi, tiếng tằm hiệp nghĩa, mưu trí quá trưởng phu, võ công tuyệt thế, vang dội từ Long Biên tới Đăng Châu, lên mề linh. Tên là Phương Dung, này ở đâu? Phương Dung bước tới, chắp tay chào. Sư Bá, cháu xin thăm kiến Sư Bá Nam Hải Nữ Hiệp, Nguyễn Tam Trinh, Lê Trân, Đàm Ngọc Nga, Phùng Vĩnh Hoa Đồng chạy ra nắm lấy tay nàng thăm hỏi Lê Trân dừng dừng nước mắt vì mừng, vì cảm động Hôm chị em mình chia tay, em lên mê linh Chị nghe chuyện của em với Đào Kỳ hợp thành 36 động Thành Châu Lôi Sơn mà phục quá Em tôi giỏi quá, bây giờ mưu trí của em đã vượt xa chị với Vĩnh Hoa rồi chỉ vài năm nữa chị e đến trương nhị cũng thua xa em nữa phương dung chỉ vào phùng vĩnh hoa nói chị biết không trên đường đi đăng châu mê linh nhiều khi gặp cảnh ngộ khó khăn em không biết giải quyết ra sao lúc bấy giờ em ước giá có chị phùng vĩnh hoa bên cạnh thì hay biết mấy hôm nay gặp chị ở đây em phải ngồi bên chị để hỏi nhiều chuyện mới được đặng trưởng môn và nhị chưng phái tản viện đến tàn viên là phái võ lớn nhất sao chỉ người đông võ công bậc nhất thiên hạ nằm trước đây đặng thi kế và nguyễn thành công đã được xếp hạng nhất nhưng trong phái lại chia làm hai chi nhánh khác nhau nên người tuy nhiều cùng thề nhất tâm phản án phục việt mà chưa thành công những năm gần đây xảy ra vụ phòng trầu song quái phản sư môn gây sóng gió suốt vùng lĩnh nam làm cho thiên hạ táng đỡm kinh hồn Nhưng cũng do vậy người ta càng sợ võ công tản viên hơn Kể từ phe Phong Châu là Đặng Thi Sách Và phe Mê Linh là chứng chắc Hợp nhất do cuộc hôn nhân Thanh thế phái tản viên trở lại Hùng mạnh rực rỡ Đến nỗi hắn Quang Vũ Phải lo sợ tiềm kế phá hoại Đặng Thi Sách cùng với Nhị Trưng Và ngàn cao thủ đi vào Thi Sách tuy làm trưởng môn phái võ công lớn nhất Cũng như Nhị Trưng oai danh lượng lẫy Nhưng cả ba tính tình ôn hòa Nên mọi người đều quý phục Chân nhị chào hỏi Nguyễn Chát Rồi nắm lấy tay Phương Dung Từ hôm ở Luy Lâu đến giờ Chị nhớ em quá Mong từng ngày một đến hội để gặp em Phương Dung kể chuyện Đào Kỳ mất tích Có lẽ chết rồi cho mọi người nghe Ai cũng cảm thán Đào Kỳ đứng bên cạnh Thấy Phương Dung đến Muốn chạy ra nắm lấy tay để tâm tình Nhưng chàng nhất tâm giấu hình tích Để đối phó với Tô Định nên đành im lặng Mặt trăng đã lên khá cao Các môn phái cũng đã tề tựu đầy đủ Tất cả có 6 phái Và 36 trang khác nhau Ước khoảng 5.000 Ba hồi chênh trống Báo giờ khai mạc đã đến Mọi người trở về chỗ Quảng trường im lặng hoàn toàn Có tiếng loa sướng Lục chúc tiên sinh ra mắt võ lâm Lê Đạo sinh từ dưới đài khoan thai bước lên đài trung ương giữa đài một cái đỉnh bằng đồng hương khói nghi ngút tám góc đài tám ngọn đuốc chập trần đạo sinh chắp tay hướng tứ phương chào đại hội rồi dõng dạc nói kính thưa quý vị võ lâm đồng đạo lão phu lê đạo sinh thuộc phái tản viên trang chủ thái hà trang đường chư vị đạo cao chức trọng ủy cho tổ chức đại hội võ lâm đất lĩnh nam được các vị cao nhân đồng đạo thương mến tề tựu đông đủ lão phu thực cảm kích xin kính gửi đến chư vị đồng đạo lời chào nồng nhiệt nhất tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi đợi cho tiếng vỗ tay dứt đạo sinh nói tiếp từ khi xảy ra vụ vương mãng tạo phản kiến vũ hoàng đế từ côn dương đến đuổi được giặc giữ tái lập cơ nghiệp ngàn năm của nhà đại hán thứ sự đặng nhượng các thái thú giao chỉ cửu chân nhật nam quế lâm tương quận và hợp phố đồng quy phục thiên triều gần đây có kẻ phao vu rằng chúng ta luyện tập võ nghệ để mưu chống thiên triều khiến kiến vũ hoàng đế khiến kiến vũ hoàng đế ban ngũ lệnh đặc biệt cấm mọi nhà không được tập võ và chịu nhiều thuế dịch cơ cực thánh thiên tử ở xa đèn trời xét không tới bởi vậy lão phu tổ chức đại hội mỗi gia mỗi phái cử người đạo cao chức trọng sang trung nguyên triều kiến thiên tử để giải bày tự sự như vậy chúng ta lại được tiếp tục luyện võ giữ vững môn hộ vì vậy chúng tôi mạo muội đề nghị như sau mỗi phái lớn đề cử một người võ công cao nhất mỗi động mỗi châu mỗi trang tùy theo số lượng cử đại diện tháp tùng phái đoàn nhưng việc lựa chọn người võ công cao nhất thì lấy ai làm giám khảo lão phù xin đề nghị như sau việc tuyển chọn phải thực hiện ngay tại bờ hồ này kính thỉnh lĩnh nam công tô thái thú và hai vị võ cộng cao nhất làm giám khảo xin quý vị nếu đồng ý cho biết nên chọn ai lập tức quảng trường ồn lên như họp chợ lục trúc tiên sinh làm một trưởng môn tản viên nguyễn trát tiên sinh trưởng môn nào cao niên nhất thì cử vào trưởng môn nào đức hạnh nhất thì cử vào cuộc thảo luận kéo dài ồn ào nhưng cuối cùng lê đạo sinh thái thượng trưởng môn phái tản viên nam hải nữ hiệp trưởng môn phái sài sơn cử lên làm trọng tài về phía chính quyền dĩ nhiên là lĩnh nam công nghiêm sơn và thái thú tô định bốn người lên bốn chiếc ghế đặt trên khán đài trung ương ngồi vào vị trí có tiếng loa gọi phái cửu chân đến mọi người đều nhìn ra ngoài thấy một thanh niên trẻ tuổi dẫn trên trăm người đi vào chuyện phái cửu chân bị tan vỡ ai cũng biết phái cửu chân Phái cửu chân Hiện bị người Hán truy lùng rất gắt Nhưng nay ở đâu Mọc ra một đám người này Đao kỳ muốn lại chào hỏi Nhưng ở xa quá Và chàng đang muốn giấu tung tích Nên đành ngồi im Tiếng loa gọi lớn Thái thượng trưởng môn phái lòng biệt đến Cả quảng trường đều ổn lên Nhìn ra phía cửa nam Đao kỳ liếc theo Thấy Lê Nghĩa Nam Mai huyền Sương Hoàng Đức Tiết Dẫn hơn 500 người đi vào Bọn họ cũng đi quanh các khán đài, chào hỏi mọi người. Bụng Lê Nghĩa Nam hướng về khán đài nói. Lĩnh Nam Công, Tô Thái Thú, Lục Trúc Tiên Sinh, Nam Hải Nữ Hiệp, xin các vị đạo cao chức trọng đứng chủ trì cho chúng tôi một việc. Nam Hải Nữ Hiệp hỏi. Lê Tiên Sinh, Tiên Sinh có điều chi cần đến chúng tôi? Xin cứ nói ra, liệu sức làm được, chúng tôi đâu dám tử nan. Lê Nghĩa Nam đáp. Môn phái chúng tôi kể từ khi vạn tín hầu thành lập đến nay có dư 200 năm, lúc nào cũng lấy nghĩa khí làm trọng. Nhưng khổ thay, cách đây 10 năm, sư phụ chúng tôi đột nhiên mất tích, lập tức chúng tôi cho người điều tra, được biết rằng tên nghịch đồ là Nguyễn Thuật đã ám hại sư phụ. Cả quảng trường ồ lên những tiếng ồn ào. Đợi cho những tiếng ồn ào lắng dịu, Lê Nghĩa Nam tiếp. Sau đó, Nguyễn Thuật dùng gian kế hãm hại chúng tôi chiếm lấy chức trưởng môn. Nhưng trời không dung, đất không thà, y sống có được 5 năm thì chết. con y là Nguyễn Trát, tự nhận làm trưởng môn. Bây giờ Nguyễn Trát có mặt nơi đây, xin quý vị đứng ra, chủ trì công đạo cho. Lê Đạo Sinh quay giỏi Nguyễn Trát. Việc của quý phái thực hơi như thế nào, Nguyễn Tiên Sinh cho biết rõ hơn được chăng? Nguyễn Trát nói lớn. Thái Sư Phụ tự nhiên mất tích. Bàn phái từ trên xuống dưới Không ai không đau xót Sau đó các vị sư huynh đệ Tranh giành chức trưởng môn Cuối cùng các vị đã đồng ý Tí đấu ai võ công cao nhất Sẽ được giữ chức trưởng môn Gia Phụ đã thắng các vị sư bá Sư Thúc tiếp nhận chức trưởng môn Khi Gia Phụ sắp qua đời Đã chỉ định tại hạ kế nhiệm sự nghiệp Cách đây 2 năm ba vị sư bá Sư Thúc có đến bồn phái Để tranh giành nhưng đã bị bại Bỏ đi Sao hôm nay còn đến gây sự nữa Nguyễn Chát tránh không nói đến vụ ba người bị Phương Dung đã thương. Mai huyện xương quát lớn. Các vị nghe đây, chúng tôi là sư thúc, sư bá của Nguyễn Chát, mà y dám bảo thắng được chúng tôi, thực là hồ đồ, rất láo. Nếu các vị muốn tìm hiểu lời của y nói có đúng hay lời của chúng tôi đúng, yêu cầu y tỷ đấu với chúng tôi sẽ rõ. Lê Đạo Sinh đã biết mọi chuyện, nên nói. Trường môn không nhất thiết là người võ công cao nhất, Nguyễn Tiên Sinh là trưởng môn cũng là chuyện thường, như bàn phái chẳng hạn. Tiểu Điệt Nhi giữ chức trưởng môn, nhưng y có phải là người võ công cao nhất đâu. Câu nói này đã làm Nguyễn Trát cảm thấy mát lòng, hà dạ, nhưng đạo sinh lại tiếp. Nhưng đại hội hôm nay nhằm đề cử những người võ công cao nhất trong các môn phái đi trung nguyên. Vậy việc ai là trưởng môn xin để ngày khác? Có tiếng loa gọi. Hồ thống lĩnh, 72 động Tây Vũ đến. từ xa nổi lên những tiếng gầm gừ, tiếng hú rụt động một góc trời. Tất cả đại hội đều không hiểu sự việc gì đang xảy ra. Một lát, trong đám bụi mờ, dưới ánh trăng, mọi người đều như sợn gai ốc. Đi đầu là một nữ nhân còn trẻ, đèo kiếm, ngồi trên mảnh voi trắng, ngã chéo nhau. Đằng sau có 12 người, chia ra. Hai người ngồi trên lưng voi, hai người ngồi trên lưng cọp. Hai người ngồi trên lưng gấu, hai người ngồi trên lưng tê xác, hai người ngồi trên lưng sư tử. Hai người ngồi trên một bành tròn do hai con chăn cuốn lại. Sau cùng là một đoàn tới hàng trăm người, người nào cũng dắt cọp, tê xác, voi, sư tử, beo, gấu và hàng đàn chăn to lớn. Đào Kỳ nhận ra người đi đầu là Hồ Đê, thống lĩnh 72 Châu, động vùng Tây Vu mà chàng đã gặp hôm Đại hội Thống Nhất 36 Động Nam Mê Linh tại đây hồ đề đã tặng phương dung con ngựa ô tinh khôn bất giác chàng đưa mắt nhìn phương dung nhưng lúc đó phương dung còn đang cao hứng nói cười với phùng vĩnh hoa mặt tô định tái mét y nói với lê đạo sinh xin lê tiên sinh bà họ để thú ở ngoài lê đạo sinh nhảy xuống đài tiên lên vái chào hồ đề nói hồ thống lĩnh xin hồ thống lĩnh vui lòng để thú ở ngoài đừng cho vào quảng trường sợ chúng làm ồn ào. Hồ Đề cười rất tươi, vẫy tay một cái. Tất cả những người điều khiển thú vội dẫn thú ra ngoài chờ đợi. Còn nàng đi quanh khán đài chào hỏi cử tọa. Đến chỗ Phương Dung, Hồ Đề bẹo má nàng một cái, nói: "Cô em xinh đẹp thông minh, lâu lắm chỉ mới gặp lại em. Đào hiền đệ đâu rồi?" Phương Dung rầm rầm nước mắt. "Mất tích rồi. Em còn ở trên thế gian này." Cảm ơn chị đã cho em con ngựa ô. Hiện em cột nó ở gần đây. Rồi nàng thuật sơ lược câu chuyện cho hồ đề nghe. Sau đó, hồ đề cùng 12 sư huynh đệ về khán đài ngồi. Lê Đạo xin tiếp. Bây giờ chúng ta cử người võ cổng cao nhất của các phái đi hầu Trung Nguyên. Trước tiên là phía Nam. Xin Nhật Nam thất hiệp cử người võ cổng cao nhất cho. Một người trong Nhật Nam thất hiệp nói. Tại hạ là Nhật Nam đệ dị hiệp xin thưa. Người võ công cao nhất trong anh em chúng tôi là Thiên Thủ Viên Hầu Lại Thế Cường. Thiên Thủ Viên Hầu là sư huynh của chúng tôi. Người được giới thiệu là Thiên Thủ Viên Hầu. dáng người gầy và cao, tướng đi như khỉ. Bước lên đài chào mọi người, rồi ngồi vào ghế của mình. Lê Đạo sinh lại tiếp. Bây giờ đến phái sài Sơn. Bảy vị thái bảo đồng chắp tay thưa. Người võ công cao nhất trong chúng tôi là Nam Hải Nữ Hiệp đại sư tỷ của chúng tôi nam hải nữ hiệp đứng trên đài chắp tay vái bốn hướng rồi ngồi vào ghế lê đạo sinh lại tiếp xin phái hoa lư cử người có võ công cao nhất cao cảnh sơn trưởng môn nói người có võ công cao nhất bản phái là trưởng yên đại hiệp gia thúc cao cảnh minh cao cảnh minh người to lớn như hộ pháp đứng dậy chào mọi người rồi lên đài ngồi vào ghế lê đạo sinh tiếp Xin phái tản viên, cử người có võ công cao nhất. Đặng Thí Sách đứng lên, chắp tay cung kính. Người có võ công cao nhất bản phái là Lục Trúc Tiên Sinh, Thái Sư Thúc của chúng tôi. Lê Đạo Sinh chắp tay, hướng vào mọi người chào rồi nói tiếp. Xin phái quế Lâm, cử người có võ công cao nhất. Triệu Anh Vũ, trưởng môn quế Lâm đứng lên nói. Người có võ công cao nhất bản môn là trường tử của nghiêm đại sư huynh chúng tôi. Hiện là lĩnh Nam Công, Bình Nam, Đại tướng quân. Nghiêm Sơn đứng dậy, hướng chào bốn phía rồi ngồi xuống. Lê Đạo sinh lại tiếp. Xin phái cửu chân, cử người có võ công cao nhất. Một nữ lăng từ đám đệ tử phái cửu chân đứng lên nói. Thưa chư vị anh hùng, bàn phái từ mấy trăm năm nay có chín trang, thì hết năm trang đã ly khai môn hộ. Hai trang rửa tay gác kiếm, chỉ còn có hai trang đinh đào Nhưng mấy năm trước đây Xảy ra đại nạn Từ ngày đó đến nay Không biết sư phụ, sư thúc, đệ tử lưu lạc nơi đâu Hiện tại chúng tôi Chỉ còn đệ nhị sư huynh Là vai vế võ công cao nhất mà thôi Không biết các vị còn nhìn là phái cửu chân nữa hay không Nam Hải nữ hiệp nói Tiếc thay Phái cửu trần mấy trăm năm nay Anh hùng là thế Cửu chân song kiệt Võ công nhân nghĩa hơn đời Thế mà bỗng chốc tai biến xảy ra Không biết bây giờ lưu lạc nơi đâu. Bảy năm qua rồi, các võ lâm đồng đạo ở đây có ai biết tung tích của người không? Khắp vùng lĩnh Nam, ai cũng biết, Đinh, Đào là hai nhà bị thái thú nhầm riêng, tùng quần đánh phá. Này nghe Nam Hải nữ hiệp nói thế, họ hiểu ngay nữ hiệp kết tội người Hán tàn bạo. Đào Kỳ nghe Nam Hải hỏi võ lâm, nhưng không ai biết tung tích cha mẹ đâu. Trong thâm tâm, chàng cho rằng... Đoàn chiến thuyền đã bị chìm sâu dưới đáy biển rồi Hoặc thái thú nhầm duyên Đã cho thủy quân đuổi theo tiêu diệt cũng nên Lê đạo sinh tiếp Cựu chân song kiệt Đã không còn tại thế Đệ tử của người sẽ đại diện môn phái trình thiếu hiệp Người lên đài đi Trịnh quang bước lên đài Ngồi vào ghế Bỗng có tiếng quát thành thoát Khoan Cử tọa đồ dồn mắt Về hướng có tiếng quát Thì thấy một người nhỏ bé từ đám khán giả dân chúng nhảy lên đài chồng y phục rõ là một nữ lưu người đó bịt mặt hướng vào trịnh quang hỏi người chưa biết sư phụ sư mẫu sư thúc ở đâu mà đã dám cho mình có võ công cao nhất ư trịnh quang giật mình lùi một bước ngươi là ai ta là đại diện phái cửu chân có gì liên hệ tới ngươi đâu nếu ngươi là người của phái cửu chân tại sao ta không biết nữ lang không nói gì Nàng dùng cầm nạ thủ chụp vào vai Trịnh Quang. Trịnh Quang nhận ra đó là chiêu số của cửu chân, vội lùi lại tránh. Nhưng trào thủ của nữ lang truyền đến ngược y, kinh lực mạnh ghê gớm. Biết nguy hiểm, y vội nhảy lùi thêm hai bước nữa. Chỉ trong một thoáng, hai người đã chết với nhau hơn hai chục chiêu. Bỗng nữ lang đứng lại nói, Trịnh Quang, những chiêu thức vừa rồi có phải của bản phái không? Trịnh Quang đáp, dĩ nhiên là võ công của bản phái nhưng người là ai? Nữ Lang đáp: Ta là ai không cần Mi hỏi. Ta lên đây chỉ muốn nói Mi không phải là người võ công cao nhất bản môn thế thôi. Nữ Lang lại phóng trưởng tấn công Trịnh Quang. Trường pháp đúng là cuộc cựu chân. Trịnh Quang vung trường chống lại. Trường cổ cựu chân với thuần dương nên khi hai trường chạm nhau kêu đến bùng một tiếng. Trịnh Quang lảo đảo lùi lại, trong khi Nữ Lang vẫn đứng nguyên. Nữ Lang lại phóng liền ba trường. Trịnh Quang đỡ được đến chiêu thứ nhì Thì khí huyết muốn đào lộn Nữ làng phóng trưởng thứ ba Trịnh Quang lùi tới góc đài Bỗng y biến chiêu phản công hài trưởng Nữ làng vung trưởng đỡ Cứ mỗi chiêu Nàng lùi lại một bước Thái độ rất ung dung. Hai người quần thảo với nhau trên đài Người của phái cửu chân Nhận thấy nữ Lang dùng toàn võ công cửu chân Còn Trịnh Quang Đã phải dùng một thứ võ công khác chống lại từ khi hoàng thiệu hoa bị trịnh quang họp sư huynh đệ kết tội nàng là mỹ châu rồi sau đó nàng thành vợ nghiêm sơn thực nay thấy huynh muội đồng môn đến nàng ngồi im một chỗ không dám tiến đến chào hỏi bây giờ thấy một nữ làng xuất hiện giao đấu với sư huynh mà võ công cao hơn nàng ngạc nhiên không ít những người phái tản viên kêu lên võ công tản viên quả thực trịnh quang đã sử dụng võ công tản viên Để chống với nữ lang Hai người ngang sức Dường như nữ lang chỉ đánh cầm chừng cho trịnh quang chỗ hết sở trường mà thôi Nghiêm Sơn là chồng thiểu hoa Chàng đã biết rõ võ công cửu chân Chàng thấy võ công của nữ lang Cao hơn tiểu hoa Trịnh quang rất nhiều Đào kỳ đứng sau phái sải sơn Thế nhị sư huynh dùng võ công tàn viên Đến trình độ tinh thục Cũng ngạc nhiên vô cùng Đồng thời chàng cũng tự hỏi nữ làng kia là ai mà võ cổng cao đến thế đến đây trịnh quang đã bị dồn vào một góc đài y cố sức chống trả nhưng ngọn đèn hết sầu rồi bỗng y hít một hơi vùng trưởng đánh ra nữ làng cũng vung trưởng đỡ bùng một tiếng cả hai cùng lùi lại phía dưới có nhiều tiếng kêu phục ngưu thần trưởng nữ làng quát lên trịnh quang ngươi là đệ tử của cửu chân song kiệt Tại sao lại sử dụng võ công tàn viên? Chỉnh Quang đang bị tấn công tới tấp, trần tay luống cuống, y đã sử dụng hết ba trường phục ngưu mà vẫn không làm gì được nữ làng. Về phía phái tàn viên, thì sách, nhị chân đều tự hỏi. Tại sao Chỉnh Quang lại biết phục ngưu thần trường? Biết ba trường mình? Y là học trò của ai? Với y, y không thể là học trò của Đặng thi kế, Nguyễn Thành Công được. Y cũng không phải là đệ tử của Lê Đạo Sinh. Vậy y là đệ tử của ai? Đến đây, nữ làng tấn công liền sáu trường như vũ bão Trịnh Quang còn đang núng cuốn, nàng đã nhảy lùi lại nói Xin các vị anh hùng lưu ý Y là đệ nhị đệ tử của cửu chân song kiệt Mà y lại sử dụng võ công của tàn viên Vậy y có thể là đại diện của phái cửu chân nữa không? Nam hài nữ hiệp là người trí công vô tư Bà nói ngay Trịnh thiếu hiệp, người xuống đài đi thôi Trịnh Quang định xuống đài, bỗng nữ lang phát trường càn lại. Khoan, đâu có dễ dàng như thế được. Trịnh Quang mặt tái mét. Ta đã chịu nhường ngươi thì thôi chứ. Ngươi là ai? Hay là gian tế của bàn phái? Ngươi hãy mở khăn bịt mặt ra cho các anh hùng cùng biết. Nữ lang cười lên khanh khách rồi nói. Cái đó chưa cần thiết. Ta muốn hỏi ngươi ít câu. Nếu ngươi đáp được, ta sẽ mở khăn cho mọi người biết ta là ai. Rồi nữ lăng hướng về phía đám đệ tử cửu chân nói đêm hôm thái thú cửu chân xua quân đánh đảo trăng sư phụ sai người đón vợ con đáng lẽ đi một lát thì về thế nhưng người đã vắng mặt từ đầu đến cuối vậy người đi đâu trịnh quang giật bắn người lên nói lắp bắp ta ta về đón vợ con rồi bị kẹt bị kẹt Hừ thế vợ con người đâu vợ con ta do tên Mạ Phu Nguyễn Xanh bảo vệ đi sau Khi ta đến cảng Bắc Thì bị thất lạc Nữ lang cười nhạt Nói láo Nhưng thôi được Thế trong trận cảng Bắc Ngươi bị đánh trọng thương đến ngất đi Nên đã lạc sư phụ, sư mẫu Ngươi đã tập võ lâu năm Công lực không tầm thường Ngươi chỉ bị ngoại thương thôi Mà ngươi lại mê man bất tỉnh là sao Trịnh Quang nín thinh không trả lời Nữ lang tiếp Ta nói cho người biết ta biết hết rồi trong trận đánh cảng bắc diễn ra người đã ra đền mỹ châu họp với hai người đó là phong châu song quái cuối cùng người đã dẫn đường cho song quái rượt theo sư phụ sư thúc song quái đánh sư phụ sư mẫu bị thương rồi đã giả bộ bắt người đi đánh cho người bị ngoại thương ném người vào rừng đánh lừa sư tỷ hoàng thiều hoa sư tỷ thấy người bị thương mê man nên tưởng thật đã săn sóc cho người ta tinh tế hơn tam sư tỷ Đã khám pha ra, ngươi già bị trọng thương Đêm đó, ta đi lấy nước uống Ngươi đi theo ta đánh một trường Rơi xuống đổi Ngươi tưởng ta chết rồi Nên đã trở về, tiếp tục giả đò bị trọng thương Trịnh Quang kêu lên Ngươi là Nữ lang mở khăn bịt mặt ra Đám đệ tử Đào trang cũng kêu lên Tường Loan người đó là Tường Loan Nàng nói tiếp Ngươi và sư tỷ tưởng ta chết rồi Nên bỏ ta vào động đá, lấp đá lại Nhưng sau đó ta tỉnh dậy Và tiếp tục theo dõi ngươi Ban ngày ngươi giả đò bị thương Nằm trên cáng cho sư phụ, sư huynh, sư đệ khiêng Ban đêm, ngươi đi ra ngoài Để lại dấu vết cho song quái theo dõi Biết tục tích của môn hộ